Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 347 đồn thuật thần diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Chỉ là với sự điểm tính của Lâm Hiên thì tuy kinh nhưng không loạn. Hắn sẽ phất tay áo liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết trước tiên. Triệu hồi phược tiên cầu. Sau đó thôi đồng phiêu vân lạc tuyết kiếm. Hóa thành một lăn chớp sáng lóa bổ về phía đối thủ. Yêu ma cười nhạt một tiếng. Không hề có ý trốn tránh nó lật tay phải. Dương cốt đao lên nginh đón. Keng. Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Phiêu vân lạc tuyết kiếm vậy mà bị. Đánh bay về đằng sau. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống. Chỉ thấy ở trên. Thân kiếm đã xuất hiện vết sức nhỏ. Không ngờ cốt đao của đối phương lại sắc bén đến mức này. Kiếm này chính là cổ bảo do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ để lại. Nếu đổi thành. Pháp bảo do tu sĩ kết đan kỳ bình thường luyện chế thì sợ đã hỏng rồi. Lâm Hiên có chút kinh hãi. Nhưng hắn cũng không trần chừ, nhanh chóng thu hồi phiêu vân lạc tuyết. Kiếm vào trong túi chứ vật. Tuy rằng bằng vào đẳng cấp của cổ bảo này có thể miễn cưỡng sống mãi. Cùng đối phương một hồi, nhưng sau đó cho dù không hỏng cũng sẽ bị tổn. Thương không nhỏ. Đối với loại thâm hụt này Lâm Hiên hiển nhiên không. Muốn cần nghĩ biện pháp khác để chiến thắng yêu ma trước mặt. Đến bây giờ, Lâm Hiên đang định xuất động thì yêu ma trước mặt lại. Tiêu thất. Không không phải là tiêu thất mà là tốc độ quá nhanh, khiến mắt người. Không thể nhìn rõ. Lâm Hiên hoảng hốt, vội vàng tránh sang một bên. Một đạo bạch quang nhoáng hiện lên đúng chỗ hắn vừa đứng, chỉ cần chậm. Chân một chút thì nếu không bị xẻ thành hai nửa cũng hung hiểm vô. Cùng! Thấy Lâm Hiên có thể tránh thoát khỏi công kích của mình yêu ma kia. Có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức bị sát khí lạnh như băng thay thế. Tiếp tục đánh tới. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một mặt không ngừng tránh. Đòn một mặt tiếp tục rót pháp lực vào nhiếp linh kính. Khiến cổ bảo. Này không ngừng phun ra quang đoàn to bằng nắm tay. Đây cũng là bất. Đắc dĩ, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, đừng nói là nhìn bằng mắt mà ngay cả thần thức cũng không thể dò thấy. nhiếp Linh Kính, có mạnh hơn nua cũng khó có thể đánh lại đối phương tất nhiên là cũng không thể khắc định. Biểu tình lâm hiên trầm mụn nhưng trong lòng liên tục thở dài, không nghĩ tới đối thủ lại khó chơi đến vậy. Nghe nói yêu ma sử dụng thần thông ma hóa biến thân thì không chỉ pháp. Lực tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn mà còn có thêm được một số Thần thông đặc thụ Tốc độ lúc này so với ban đầu thì quả là một trời một vực Mặc dù còn Chưa tới mức thuấn di nhưng cũng khiến Lâm Hiên đau đầu vô cùng Đột nhiên Một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Hiên kinh hãi thầm kêu không tốt Nhưng muốn tránh cũng đã muộn Hắn chỉ cảm thấy trên người chúng một chiêu rất mạnh Là cốt đau của Đối phương Cũng may tiêu giao phiến là pháp bảo thông linh nên không cần lâm hiên. Ra lệnh đã tự đồng hộ thể. Một kích không thu được kết quả mong muốn biểu tình trên mặt yêu mà. Lại càng điên cuồng, nó liên tiếp đánh ra ba đao. Tiêu giao phiến kêu. Lên trầm muộn rồi bị chém thành hai nửa, lâm hiên lợi dụng khoảnh khắc. Này tránh ra xa. Tiểu tử chịu mệnh đi, giấy rua vô ích. Thân hình yêu ma lại nhoáng lên cẳng chân như bóng với hình đuổi theo. Lâm Hiên, nhưng có điều nó đã quên rằng Lâm Hiên không chỉ có một mình. Thấy thiếu gia gặp nạn, Nguyệt Nhi tất nhiên sẽ không bỏ mặt nàng. Nhanh chóng há miệng phun ra một đoàn linh khí vào trong tiểu phiến. Trên tay, hắc mang bao trùm thú hồn phiên trong âm phong gào thét vô. Số vượt vụ từ bên trong chen trúc đi ra. Nét mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ ngưng trọng. Nàng bắt đầu bắt pháp quyết. Điều khiến ma phiên chậm rãi bay lên. Đi. Nguyệt Nhi điểm ra một chỉ từng đảo pháp quyết đủ mọi màu sắc bắn. Thẳng vào bên trong ma phiên. Khiến rượu vô càng cuộn lên kinh người. Tiếng tây minh vang đến tận trời. Vô số độc xà từ bên trong lao ra phía. Ngoài. Đây là vật gì. Cốt đao trong tay yêu ma liên tục huy động chém vài con độc xà thành. Hai nửa, nhưng chúng lập tức hóa thành dự vụ trở về bên trong ma. Phiên, chỉ cần pháp lực Nguyệt Nhi không khô kiệt thì độc xà có thể sinh ra. Không ngừng. dáng vẻ kiêu ngạo của yêu ma tạm thời lắng xuống. Lâm Hiên vui mừng, không ngờ rằng huyền ma đại pháp phối hợp cùng thú. Hồn Phiên có thể khắc chế đối phương. Có Nguyệt Nhi giúp đỡ, mình cũng có đủ thời gian để thi pháp. Lâm Hiên khẽ trầm ngâm, một lần nữa tế ra phiêu vân lạc tuyết kiếm. Bảo vật này tuy cứng rắn nhưng vẫn còn kém một bậc so với cốt đao của đối phương. Nhưng dù gì vẫn là một pháp bảo có thần thông đặc thù Đoạn đánh nhanh vài đảo pháp quyết lên trên thân kiếm tiếng kiếm minh. Bắt đầu vang vọng tiếp theo sau, vô số bông tuyết xuất hiện bay múa. Trên thiên không, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống. Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm tên kiếm cũng không phải chỉ để gọi cho đẹp, mà thân mình bảo vật này cũng có ẩn chứa công kích thủy thuộc tính. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Lâm Hiên khẽ vỗ túi chứa vật, lấy ra một tấm linh phù. Chỉ là hắn không hề phóng ra mà đem nó dán lên trước ngực mình. Linh phù chợt lóe lên rồi biến mất. Hành động này khiến yêu ma có chút kinh ngạc, tuy rằng tạm thời vẫn Đang đối phó với độc xà phun ra tử ma phiên nhưng nó vẫn không ngừng. Chú ý tới Lâm Hiên. Dù sao thiếu niên này mới là đại địch lớn nhất của nó lúc này. Âm hồn thiếu nữ kia tuy cũng có tu vi kết đan kỳ nhưng hiển nhiên kém. Hơn không ít. Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên là có chủ đích linh phù này rất có. Lai lịch lúc trước là do hắn mua được từ trong tay khô một chân nhân. Tổng cộng là 2.000 ngàn tinh thạch cho một tấm linh phù. Tuy là linh phù bậc trung nhưng giá này vẫn còn là rất cao. Nhưng Lâm Hiên cũng không phải loại người coi tiền bạc như cỏ rác, sở. Dĩ hắn chấp nhận giá này vì tấm phù này có thể khiến người sử dụng. Trong nháy mắt đi cả ngàn dặm. Các thần thông khác của thiên mục phái tạm thời không nói đến nhưng... Độn tốc tuyệt đối nhất đằng. Trong đó phải kể đến thuấn tức thiên lý... Lừng danh cả châu. Lâm Hiên mua linh phù này chính là dùng để bảo mệnh. Hiện tại chính là lúc cần dùng, cho dù mình không đào tẩu nhưng sau Khi thi triển pháp thuật này cũng khiến tốc độ bản thân tăng lên không? Ít, cho dù vẫn không bằng đối phương nhưng cũng không đến nỗi thua kém. Nhiều quá. Ánh chớp sáng lóa lại xẹp tới yêu ma không để ý tới độc xà trước mắt. Mà thân hình nhoáng lên trong trước mắt đã thoát ra khỏi đoàn dự vụ. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn qua. Linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Thân hình đồng dạng trở lên mơ hồ. Ồ. Một đòn thất bại. Biểu tình của yêu ma vô cùng kinh ngạc. Đối phương. Cũng có thể thi triển ra đổn tốc nhanh như vậy. Chẳng lẽ là do Linh. Phù vừa rồi. Đầu óc Linh hoạt đáng tiếc. Trong khi quyết đấu thì thời gian để suy. Nghĩ không nhiều. Khí lưu bên trái chuyển động, nó quay đầu lại thì, thấy kiếm quang trói mắt hiện lên. Yêu ma kinh sợ, vội vàng dương cốt đao lên đỡ, tuy có chút bất ngờ. Nhưng nó vẫn xem thường cổ bảo của lâm hiên, nhưng khi bắt đầu va chạm, thì nó kinh ngạc trợn tròn mắt đây là...